Bởi vì lực lượng và thân phận của lão tổ Tôm và Kiếm Vương cho dù đánh đến lượng bại câu thương cũng không thể tùy ý bị người phục kiếp. Nhưng chuyện có trùng hợp, bởi vì chuyện yêu đang thiên yêu đưa tới không ít người. Lão tổ Tôm và Kiếm Vương chiến đấu quá mức kinh hải, đưa tới sự chú ý của không ít người, nhưng lại không ai dám nhúng tay. lại không nghĩ tới cuối cùng Cửu Đầu Long Vương dẫn theo một đại yêu hóa hình cường đại khác đuổi tới. Nếu như chỉ vặn vẹn là bọn họ còn dễ nói. Cuối cùng khi lão tổ Tôm và Kiếm Vương đối phó đám người Cửu Đầu Long Vương, Hải Vương thần bí nhất kia rồi lại xuất hiện đồng thời đột nhiên ra tay. Ngọc Thành nói đến đây thần tình ngưng trọng, không có biện pháp tâm tình không nặng nề.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 Linh thú tọa giá toàn lực cũng không mất bao lâu đã chạy tới. Đến vùng núi phụ gần Ngọc Thành nói, chuyện đầu tiên Nhậm Kiệt làm chính là bố trí trận pháp đem linh thú tọa giá che giấu đi. Dù sao linh thú tọa giá của mình xuất hiện ở nơi này rất dễ bị người chú ý tới. Nhậm Kiệt đã nghĩ kỹ, đời cảnh giới của mình lại tăng lên một chút.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 Nhưng cố tình nhậm kiệt lực lượng chân khí cảnh trong mắt kiếm phương vô cùng nhỏ yếu này, giờ khắc này lại vô cùng lớn lối không hề sợ hãi bộc phát ở trước mặt hắn. Một phát kiểu khiêu khí, hoàn toàn không quan tâm cảm thụ kiếm phương hắn đường đường một trong tám đại vương giả. Ôi da, thật ngượng quá. Ta dùng ba bước đột phá đến chân khí cảnh tầm 8 Phá vỡ kỷ lục 3 tháng đột phá của ngài. Đúng rồi. Ngàn vạn đừng tưởng là ta tiếp xúc đã lâu tự tìm cớ. Tìm lý do cho mình. Ta là mấy ngày trước mới đột phá đến chân khí cảnh tầm 7 đấy. Ồ. Đúng rồi. Mấy tháng trước ta còn là luyện thể cảnh tầm 4. Tính ra kỳ thật kỷ lục của ngài ta lại phá vỡ không ít.